Lão đệ, thực không dám đấu giếm, mọi hành động hôm nay của đệ ta đều thấy cả, tên lính Nhật nào bị đệ đánh cũng rãi rụa một lát mới chết, còn đánh lính Trung Quốc thì mỗi một kích là mất mạng ngay, chứng tỏ đệ hận lính Trung Quốc còn hơn cả lính Nhật. Sao vậy? Kim châm uống đã quá nhiều, chủ đề về Khương Tử Nha đã sớm bị quên mất. Bọn Nhật là người ngoài, tới đây xâm lược chúng ta, nhưng lính Trung Quốc đều là người Trung Quốc mà lại đi làm hán gian làm ô uế mặt mũi chúng ta." Tả Đăng Phong giận dữ. Kim Trâm quan sát rất chính xác, hắn giết quỷ tử chỉ dùng có 3 thành linh khí, đánh xong quỷ tử còn có thể dễ dụ hấp hối, nhưng giết lính Trung Quốc lại dùng tới 5 thành linh khí, chúng là phải chết. Để còn trẻ quả, bản tính ngu muội của người trong nước làm sao để thay đổi được? Ví dụ như đại danh tướng Viên Sùng Hoán để chống giặc, đã giữ gìn biên quan, Trinh chiến nhiều năm, đến cuối cùng lại bị ngu dân lăng trì, để bảo ông ấy có giận vì chết oan hay không. Vi huynh là người xuất gia những chuyện này đã sớm nhìn thấu, cổ ngữ có nói nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Nước là cái gì? Chính là dân chúng đó. Nước vốn đâu có đầu óc, nó chỉ chảy theo dòng mà thôi, vận mệnh đất nước đâu phải nằm trong tay nó, mà nằm trong tay kẻ dẫn nước. Cho nên đừng nên trách nước chảy không đúng đường Mà phải trách kẻ khơi luồng sai bậy Kim Trâm nổi tính hùng biện Bắt đầu phát biểu quan điểm của mình Tả Đăng Phong cũng không cắt ngang lời hắn Vì hắn nói cũng có lý Hơn nữa hắn cũng không muốn một cuộc chuyện trò lại thành tranh luận cãi nhau Đã như vậy Sao Đỗ chân Nhân lại còn đi Nam Kinh cứu người Quốc nạn vào đầu Dân chúng chịu khổ Chúng ta là người học đạo đâu thể đành lòng ngồi nhìn không quan tâm Nhưng dù pháp thuật của chúng ta có lợi hại Cũng đánh không lại súng dài đại pháo của người Nhật Trọng trách kháng Nhật còn phải dựa vào hai đảng cầm quyền phải cùng chung tay góp sức Chứ chúng ta năng lực rất có hạn Vinh với vương chân nhân còn là trưởng giáo của một phái Làm việc gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận Chúng ta có thể một ngày đi ngàn giảm Có nghệ cao cường, nhưng chúng ta còn phải bảo vệ đệ tử trong phái. Nên sau này huynh cũng chỉ có thể ở lại Mao Sơn, không xuất đầu lộ diện nữa. Kim Trâm lắc đầu thở dài. Vậy sau này độ chân nhân có việc gì cần làm mà không tiện, tôi nguyện ý đi làm giúp người. Dù sao tôi cũng chỉ có một mình, không phải lo cho ai cả. Tả đăng phong kính nể Kim Trâm, nên thực lòng muốn giúp đỡ. Ta chỉ lớn hơn đệ vài tuổi. Những lúc không có ai, chúng ta hãy gọi nhau là huynh đệ đi. Kim Trâm vui vẻ nói, hắn là người xuất gia, vốn không thể xưng huynh gọi đệ với người ngoài, nên hắn mới phải thòng thêm cái ý, những lúc không có ai. Đa tả đại ca để mắt đến tên ăn mày đệ, tả Đăng Phong vui mừng đáp ứng, rồi xoay qua kêu trưởng quý mang thêm rượu, đột nhiên thập tam dưới gầm bàn kêu lên. Tả Đăng Phong nghe thấy trong tiếng kêu của nó có ý giận dữ, mới nhớ ra chưa cho nó ăn, vội bảo trưởng quý mang tới mấy con cá sống. Vinh đệ, nói ra thật xấu hổ, vi huynh thực đang có một việc muốn nhờ đệ giúp đỡ. Kim Trâm nắm vò rượu rót cho tả Đăng Phong một chén, lúc này hai người uống rượu đã đổi ly thành chén, nhưng đều là người tu đạo nên dù có uống mấy cũng không say. Đại ca, xin cứ nói. Tả Đăng Phong gật đầu, hiện giờ Ngọc Phật vẫn còn đang ở tung sơn, cô ấy vốn ra tay tàn nhẫn, mà con khỉ kia lại rất quan trọng đối với cô ấy. Nếu thiếu lâm tử không giao minh tĩnh, cô ấy có thể sẽ trở mặt đà thương người. Pháp thuật của cô ấy tuy tinh diệu, nhưng thiếu lâm tử đâu phải nơi muốn làm gì thì làm, nếu hai bên thật sự động thù, sợ rằng sẽ trở thành cá chết lưới rách. Kim Châm nói ra, Tả Đăng Phong không nói gì, vì hắn biết Kim Trâm chưa nói hết. Nhưng Kim Trâm nói đến đây lại ngừng, rất lâu không nói gì thêm. Đại ca muốn đệ đi tìm thiết Hải minh Tịnh Tả Đăng Phong đoán, tên hòa thượng điên kia bốn biển là nhà, thân pháp lại nhanh. Biết đi đâu mà tìm. Kim Trâm lắc đầu. Vậy là đại ca muốn đệ tới thiếu lâm tử khuyên can. Phân lượng của đệ không đủ đâu. Tả Đăng Phong lại chặn trước. Phật đạo vốn bất đồng, không khuyên được. Nếu ta nhờ vương chân nhân cùng đi tới Thiếu Lâm tự Thiếu Lâm Tử sẽ cho rằng đám đạo nhân chúng ta liên thủ tới đó gây sự. Lúc đó sợ sẽ dẫn tới cuộc chiến giữa hai bên Phật đạo. Kim Trâm lại lắc đầu. Đại ca cần để làm gì xin cứ nói thẳng, để nhất định hết sức. Tả Đăng Phong càng nghe càng hồ đồ, chẳng hiểu hắn muốn nhờ mình làm cái gì. Ngọc Phật tuy tính tình hơi khó chịu, Nhưng cuối cùng cũng là người trong đạo môn chúng ta, tam thanh ngồi xuống, đồng khí liên chi, ta với vương chân nhân vì có trở ngại thân phận, không thể tới giúp cô ấy được, nên ta muốn nhờ đệ tới thiếu lâm tự âm thầm tương trợ cho Ngọc Phật, vinh đệ tu vi cao siêu, lại ít có người biết, là người thích hợp nhất. Kim Trâm càng nói giọng hạ xuống càng nhỏ, đến cuối thì thậm chí còn đỏ mặt. Nãy giờ uống bao nhiêu rượu mặt không đỏ mà bây giờ lại đỏ. Tả Đăng Phong lập tức hiểu ra ngay Kim châm Đỗ Thu Đình có tình cảm với Ngọc Phật. Nhưng ngại thân phận cường giáo Mao Sơn nên không dám ra tay hỗ trợ. Đệ nhất định sẽ hết sức. Cũng vừa lúc đệ định quay lại đó. Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đáp ứng. Hắn đáp ứng có ba nguyên nhân. Một là hắn bực mình vì bị hòa thượng của Thiếu Lâm tự đuổi theo cả một đêm. Hay là Kim Trâm là người đáng giá kết giao? Cuối cùng là hắn muốn hỏi Ngọc Phật lai lịch của con khỉ. Đa tà huynh đệ, Ngọc Phật chỉ lớn hơn đệ vài tuổi thôi. Kim Trâm thấy tả Đăng Phong đáp ứng thì rất vui mừng. Hắn nói thêm mấy lời này chỉ là để vẽ rắn thêm chân. Lúc đầu tả Đăng Phong nghĩ Kim Trâm sợ hắn câu dẫn Ngọc Phật mới nói như vậy. Sau suy nghĩ cẩn thận, suýt chút nữa phì cười. Vì người ta tung tin vịt Ngọc Phật 20 tuổi đã xuất quan. Kim Trâm sở tả Đăng Phong nghĩ hắn Châu già gạm cỏ non. Nên mới nói đại khái tuổi của Ngọc Phật. Thấy tả Đăng Phong nét mặt vui vẻ. Kim Trâm càng cảm thấy xấu hổ. Vội bưng chén rượu lên để che. Đại ca, vừa rồi mới nói có một nửa. Khương Tử Nha điểm cho đủ kia 12 con vật để làm gì. Tả Đăng Phong lôi chủ đề về. Chân tướng cuối cùng là cái gì thì chẳng ai biết rõ, nhưng 12 con vật kia nếu là thuận theo địa khí mà sinh, thì sẽ có thể thay đổi tác dụng của địa khí. Địa khí có thể ảnh hưởng đến vận thế của quốc gia, nên ta đoán Khương Tử Nha có lẽ là muốn lợi dụng chúng để tăng cường xu hướng của vận số hoặc để giảm bớt vận thế của thương chiêu, nên sau này Tây Trung mới tiêu diệt được thương chiêu. Kim Trâm nhíu mày mở miệng. Tả Đăng Phong thầm gật đầu, Kim Châm nói đúng, trên tấm bia đá lăng mộ lai vương có ghi một câu được thần vật khắc 12 quỷ quái. Khương Tử Nha lùi đủ 600 dặm chứng tỏ rất có khả năng Khương Tử Nha lập ra 12 con vật để khắc chế vận số. Lục âm âm bất tử, Lục Dương Dương Trường Sinh, những lời này đại ca thấy thế nào? Tả Đăng Phong lại hỏi, về mặt ý, nghĩa là nếu tìm được 6 con vật âm, sẽ giúp nữ nhân trở thành bất tử. Tìm được sáu con vật dương có thể khiến nam nhân trường sinh. Nhưng ta không tin. Kim Trâm nhíu mày lắc đầu. Sao vậy? Tả đăng phong tim đập nhanh. Bởi vì 12 địa chi chỉ là 12 địa chi, là cửa khôn. Nếu muốn đạt được trường sinh bất tử trong truyền thuyết, trên lý luận nhất định phải đầy đủ càn khôn, thiên địa đối ứng. Nhưng 12 địa chi chỉ có khôn, không có càn. Kim Trâm nghiêm túc đáp. Ý Vinh là dù có tìm được 6 con vật âm cũng không thể giúp nữ nhân khởi tử hồi sinh. Tả Đăng Phong gần như tuyệt vọng. Cũng không chắc, nữ nhân vốn chính là cửa khôn, đối ứng chính là địa chi, có lẽ cũng có thể hy vọng. Kim Trâm bưng chén trà lên. Đại ca, Vinh nghĩ có thể tìm được chúng ở đâu? Tả Đăng Phong chẳng buồn giấu giếm gì nữa. Kim Trâm không phải người ngu, có lẽ đã đoán được hắn muốn làm gì. Thời gian đã quá xa xưa. Chúng nó lại không phải là vật chết, sơn dã, rừng rậm, sông núi, sa mạc, nơi nào cũng có ngũ hành, nơi nào chúng nó cũng có thể tới, cũng không ngoại trừ trường hợp bị người đời sau bắt được chôn theo phần mộ của mình rồi. Kim Trâm lắc đầu đáp, sao lại phải bắt chúng chôn theo? Tả Đăng Phong cau mày, trên mặt đất còn chưa chắc tìm được, nếu bị chôn vào mộ thì biết đường nào mà tìm? Vì chúng có khả năng thay đổi năng lực của địa khí, từ đời Tần Hán người ta đã bắt đầu chú trọng phong thủy cho phần mộ rồi. Tả Đăng Phong Im lặng rất lâu, tình huống Kim Châm nói rất có khả năng xảy ra, thập tam chính là một vật chứng sống. Xem ra nếu muốn tìm cho đủ sáu con vật âm thì chẳng khác nào lên trời, nhưng dù thế nào cũng phải cố hết sức. Đám động vật này không phải động vật tầm thường, không thể con nào cũng xui xẻo bị người ta bắt được chôn vào trong mộ. Vinh đệ, có một đường hy vọng thì vẫn nên cố gắng, chỉ cần để có manh mối xác thực, đại ca sẽ đi tìm với đệ. Kim châm vỗ vai tả Đăng Phong. Đa tả đại ca, việc này không thể chậm chế, đệ lập tức chạy tới tung sơn. Tả Đăng Phong mừng lắm, có Kim châm tương trợ. Sau này muốn tìm kiếm 6 con động vật âm sẽ dễ dàng hơn Đã có hướng đi Vậy trước hết đi giúp làm việc Kim Trâm nhờ cho tốt Nếu không sau này muốn mở miệng nhờ cũng khó Được, làm phiền huynh đệ Kim Châm bưng trà mỉm cười Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com Chương 67 7 Hòa thượng nhảy tường đỗ đại ca Giờ huynh muốn đi đâu Tả đăng phong bưng chén trà hỏi Đại đệ tử của ta là mà thiên lý gần đây bị bệnh đậu mùa, Vinh đến đây định mua cho nó ít thuốc Tây, Vinh không trì hoãn nữa, xin đi trước. Kim Trâm đặt chén trà xuống chắp tay cáo từ Mao Sơn ở thị trấn Giang Tố, cách Nam Kinh rất gần. Người Nam Kinh hầu như đã bị giết sạch, khẳng định sẽ không có thuốc Tây, Kim Trâm ra ngoài đã lâu nên không yên lòng, do vì bệnh đậu mùa rất khó trị khỏi. Thuốc Tây cũng không chắc hiệu quả. Để còn ít tiền ở đây. Tả Đăng Phong móc trong người ra thỏi vàng lớn còn lại. Thuốc Tây giá bao nhiêu Tả Đăng Phong rất rõ. Đến tu vi như chúng ta thì có thể thiếu tiền sao. Vinh đi chứ. Khi nào để rảnh ghé Mao Sơn chơi vài ngày. Kim Trâm lắc đầu cười xấu xa. Chuyển người nhảy lên lầu ba. Rồi theo hướng bắc đi. Kim Trâm đi rồi. Tả Đăng Phong đưa tay ngoác tiểu nhị tới. Bảo gã gói kỹ những thức ăn thừa, cầm lấy vò rượu còn phân nửa đứng lên. Lúc này thập tam cũng đã ăn uống xong, thấy tả Đăng Phong đã xong việc, nó biết đến lúc phải đi, liền chủ động nhảy lên vai tả Đăng Phong. Tà Đăng Phong cũng từ đó nhảy lên lầu 3 rồi nhắm hướng Tây Bắc lao đi. Bởi vì có chuyện để làm, tà Đăng Phong cũng không tiếp tục quấy rối tại thanh đảo, rất nhanh đã ra khỏi thành nhắm Hà Nam mà đi. Từ thanh đảo đến nơi đó phải mất hơn 1.600 dặm. Lúc này tà Đăng Phong cũng không đoạt lấy xe máy của quỷ tử nữa mà lựa chọn đường thẳng lướt nhanh về phía trước. Lúc chạng vảng tối, tà Đăng Phong dừng chân nghỉ ngơi, lấy rượu thịt còn dư lại ăn hết, rồi nhằm hướng Tây Nam đi tiếp. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng linh khí đề khí khinh thân chạy nhanh trong một đoạn đường dài. Tiến vào trí tôn chi cảnh. Đan điền khí hải chứa đựng linh khí gia tăng lên gấp bội, tiêu hao rất ít. Kỳ thật, nơi chứa đựng linh khí chuẩn xác nhất phải gọi là khí hải. Bởi vì lúc này linh khí đang ở trạng thái lỏng vô hình, linh khí rất nhiều vì vậy tên là khí hải. Tiến vào vô cực chi cảnh, linh khí trong cơ thể sẽ phát sinh biến hóa. Từ trạng thái lỏng vô hình biến thành thể rắn có dạng hình tròn, đến lúc này nơi chứa đựng linh khí mới được gọi là đan điền. Bất quả tả Đăng Phong chưa bao giờ có hy vọng xa vời tiến vào vô cực chi cảnh, bởi vì vô cực chi cảnh chính là truyền thuyết của cảnh giới tiên nhân, chỉ cầu mà không thể có. Giảng sáng hôm sau, tả Đăng Phong chạy tới một thôn dưới núi, mua rất nhiều điểm tâm tinh mỹ và mật ong, dùng hộp đựng chúng, nhằm chùa Thiếu Lâm mà tới. Theo lời Kim Châm thì Ngọc Phật đã đến Thiếu Lâm một đoạn thời gian, nếu là đến truy hỏi. Tất nhiên Thiếu Lâm tự sẽ không cho nàng ăn cơm. Ngọc Phật là ý trung nhân của kim châm, tà Đăng Phong dĩ nhiên phải hầu hạ cẩn thận. Ngoài ra, lúc trước Ngọc Phật còn cho hắn một kim đậu, tả Đăng Phong đã chịu ơn nàng. Lúc gặp nàng khi đi Đông Bắc, hắn biết rõ nàng không thích ăn thịt nên mới mua điểm tâm. Lần trước tả Đăng Phong đến Thiếu Lâm là lúc sáng sớm. Khi đó ở dưới chân núi có tăng nhân phát cháo miễn phí cho nạn dân. Nhưng hiện tại dưới chân núi không còn thấy nạn dân. Nên giờ cũng không thấy người phát. Nổi tô gì nữa. Gần đến nơi. Tả Đăng Phong liếc thập tam một cái. Thập tam hiểu ý. Từ vai hắn nhảy xuống chui vào rừng cây. Dưới chân núi. Tả Đăng Phong không nhìn thấy bóng dáng ngọc Phật. Liền mang theo hộp thức ăn đi lên núi. Khi còn cách cửa chùa một đoạn xa. Thì nghe được tiếng kêu la của Hòa Thượng phía trong sơn môn và cả tiếng nũng nịu của Ngọc Phật. Tả Đăng Phong nghiêng tai lắng ngai, phát hiện nguyên nhân hai bên xảy ra cãi và là do tăng nhân Thiếu Lâm tự muốn xuống núi mua sám lương thực. Còn Ngọc Phật thì ngăn cửa không cho Hòa Thượng đi ra. Hòa Thượng Chùa Thiếu Lâm nói, cô ngăn cản Đại Môn thì chúng tôi nhảy tường. Còn Ngọc Phật thì nói, không giao minh Tịnh thì các ngươi cứ nhảy. Xác định Ngọc Phật còn ở nơi này, tả Đăng Phong mới yên lòng. Hắn sợ nhất chính là từ ngàn giảm xa xôi đến mà Ngọc Phật đã đi. Nếu Ngọc Phật rời đi, thì lời nhắn nhủ của Kim Trâm thất bại. Sau này hắn có ý định nhờ sự giúp đỡ của Kim Trâm. Tuy Kim Trâm đã xem hắn như là bằng hiểu, nhưng trong lòng Tà Đăng Phong cảm thấy ngại ngùng. Vì vậy hắn luôn hy vọng làm được ít chuyện giúp Kim Trâm. Bằng không... Sau này không thể nào mở miệng nhờ đối phương trợ giúp. Cầm theo hộp cơm đi vào sơn môn thiếu lâm tự. Tả Đăng Phong thấy Ngọc Phật đứng ở trạm gác ngoài cửa chùa. Tình hình bây giờ của Ngọc Phật không khá hơn tả Đăng Phong bao nhiêu. Trên thân vẫn mặc bộ đạo bào trước kia. Lần đầu tả Đăng Phong trông thấy cái đạo bào nàng mặc là màu trắng. Lần thứ khi thấy ở Đông Bắc là bụi bảng bám vào. Hiện tại nó đã thành màu đen. Chẳng những nó bẩn mà còn tổn hư vô cùng nghiêm trọng Châm tóc trên đầu cũng rất lộn sội Trên gương mặt xinh đẹp có không ít cho bụi Hai mắt còn sưng đỏ Không hỏi cũng biết Từ lần trước thấy nàng đến nay nàng vẫn luôn đi tìm con khỉ kia Sự việc đã qua hơn một tháng Nàng vẫn không buông bỏ Tả Đăng Phong vô cùng hiểu được tâm tình của nàng lúc này Dùng mình so sánh với người Nếu có người bắt đi thập tam, vậy nhất định sẽ giống như Ngọc Phật đuổi theo không rời. Giờ phút này tả Đăng Phong còn rất bội phục Ngọc Phật, trong lúc Ngọc Phật vô cùng bi phẫn mà vẫn còn bảo trì lý trí, nếu như đổi lại hắn, thì đã sớm đại khai sát giới nơi đây. Hẳn là trong lòng của Ngọc Phật cũng muốn làm vậy, nhưng nàng cũng biết gió thiếu lâm tử không dễ chọc. Cho nên mới chặn cổng, mục đích của nàng là bức thiếu lâm tự giao minh Tịnh ra chứ không phải liều mạng cùng thiếu lâm tự. Riêng về phần khống chế tâm tình của nàng đã khiến tà Đăng Phong thấy mặc cảm. Hòa thượng la máng ẩm ý xong thì cũng theo bờ tường mà nhảy đi, ngọc Phật cũng không đuổi theo. Nàng làm vậy là có hai nguyên nhân, một là tăng nhân thiếu lâm tự đông đảo, muốn ngăn trở từng người nhảy ra khỏi tường cũng không xuề. Thứ hai là muốn để cho hòa thượng thiếu lâm chịu đói. Lúc đó bọn họ nhất định sẽ chịu sự sỉ nhục phải nhảy qua tường để ra ngoài Hòa thượng đi rồi Ngọc Phật lại trở về tảng đá cách đó không xa ngồi xuống Xung quanh phiến đá không có bất kỳ chỗ che gió che mưa Trên tảng đá còn vương sương sớm Nếu như không phải biết trước nàng là một vị huyền môn thái đầu uy chân giang hồ Thì tả Đăng Phong nhất định sẽ cho nàng là một tiểu cô nương bị ủy khuất Ngọc Phật sau khi ngồi xuống liền xoay người liếc nhìn tả Đăng Phong Lập tức thu hồi tầm mắt nhưng sau đó lại quay đầu lại. Có lẽ nàng đã nhận ra tà Đăng Phong. Ngọc Trân Nhân, cô vẫn còn nhớ tôi sao? Tà Đăng Phong cầm theo hộp thức ăn đi tới. Anh muốn tới thiếu lâm tự xuất ra à? Ngọc Phật ghé mắt hỏi. Trước kia, khi gặp tà Đăng Phong... Ở Đông Bắc, nàng đã từng có thiện ý nhắc nhở hắn tới thiếu lâm tự. Thỉnh cầu phương trưởng thu nhận rồi học tập tẩy tùy kinh để chữa chỉ âm dương không đều trên người. Cho nên khi thấy tả đăng phong nàng cho là hắn đến thiếu lâm tự để xuất ra. Tôi không tới đây để làm hòa thượng, mà tới để đưa cơm cho cô. Tả đăng phong đến gần nàng, đưa hộp thức ăn tới. Kim châm phải thông qua trận pháp mới thử ra tu vi của hắn. Ngọc Phật nhìn không ra tu vi của hắn cũng là bình thường, nàng đã không nhìn ra. Tả Đăng Phong cũng không cần nói rõ. Hắn không muốn Ngọc Phật có ấn tượng hắn là tên tiểu nhân đắc ý khoe khoang khắp nơi. Đưa cơm cho tôi. Ngọc Phật nghe vậy lộ vẻ nghi hoặc. Đưa mắt nhìn Tả Đăng Phong từ đầu xuống chân. Nàng biết rõ Tả Đăng Phong có tiền. Nhưng bộ dáng của Tả Đăng Phong vẫn chính là một tên ăn mày. Nhưng trong tay hắn cầm là hộp thức ăn. Không phải là dạng ăn mày nên có. Tôi nghe nói cô ở đây chặn cửa. Đoán rằng cô đã lâu không ăn gì, nên tới đây đưa cô một ít. Đây là mua bằng kim đậu của cô đã đưa tôi, tôi vẫn chưa dùng. Tả Đăng Phong đưa hộp cơm tới. Lúc trước Kim Trâm nhờ hắn hỗ trợ có nói là phải âm thầm hỗ trợ. Nói cách khác, hắn không hy vọng Ngọc Phật biết tả Đăng Phong là do hắn mời tới giúp đỡ. Đã như vậy. Tả Đăng Phong tự nhiên không thể nói là tới đây hỗ trợ được. Ngọc Phật nghe Tả Đăng Phong nói như vậy, lúc này mới đưa tay nhận lấy hộp cơm. Đưa tay mở hộp cơm thấy trong đó có đồ điểm tâm và bình nước. Nàng cũng không lập tức ăn mà lần nữa quay đầu đánh giá Tả Đăng Phong. Trên đầu cô có cây ngân châm, cô có thể thử qua. Tả Đăng Phong mở miệng nói, dùng bạc để thử độc đã là phương pháp từ xưa. Hạ độc Ngọc Phật không khiến cho người ta cười dụng răng sao, Ngọc Phật hừ lạnh nói, rồi nghiêng người tránh tầm mắt của tả Đăng Phong bắt đầu ăn uống. Hành động này của nàng là quy cụ của lớp người xưa, bởi vì nữ nhân cổ đại trong lúc ăn cơm đều không để ngoại nhân thấy miệng lưỡi của mình, cô là chuyên gia dùng độc, Tà Đăng Phong mở miệng hỏi, Ngọc Phật nghe vậy cười lạnh hai tiếng mà không trả lời, bất quá trong tiếng cười có ý xác nhận. Cô biết dùng độc, sao không hạ độc bọn hòa thượng, cứ để bọn họ đi ra cũng đâu thể cảnh tỉnh được bọn họ. Tả Đăng Phong đi đến một khối đá bên phải cổng chùa ngồi xuống. Anh thấy tôi giống như mang theo túi thuốc sao, vì sao anh từ Đông Bắc trở về gấp gáp như vậy. Ngọc Phất khi nói chuyện âm thanh đều phát ra từ cổ họng, bởi vậy lúc nói không có âm bị nhấm nuốt. Như vậy có thể thấy được nữ nhân này có sự tu dưỡng rất cao. Tôi quay về lâu rồi. Lúc trước vào đây ăn trộm tẩy tùy kinh bị phát hiện, bị hòa thượng đuổi theo hơn 200 dặm. tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. tả Đăng Phong nói xong, Ngọc Phật cũng không tiếp lời. Tuy đã rất lâu nàng không có ăn uống gì, nhưng vẫn ăn uống rất chậm rãi. tả Đăng Phong chỉ nhìn thấy cánh tay và bà vai khẽ động, không thấy chút nào có vẻ ăn uống như lang như hổ. Ngọc Phật Ăn cơm xong Đưa tay lấy thủy bình uống một ngụm, lập tức sừng sốt, thật lâu không động đậy. "Yên tâm đi, nước không có độc đâu." Tả Đăng Phong thuận miệng nói. "Làm sao anh biết tôi thích uống mật ong?" Ngọc Phật buông bình nước rồi quay đầu lại hỏi, người nào chẳng thích mật ong? Tả Đăng Phong cười nói, "Lúc này đừng rất thiếu thốn, bất kỳ vật gì có vị ngọt đều rất được hoan nghênh. Có người bảo anh làm vậy phải không?" Ngọc Phật nhướng mày hỏi. Không phải ai cũng lòng lang giả sói. Cũng có người hiểu được đền ân đáp nghĩa tả Đăng Phong không trả lời thẳng vấn đề của nàng. Bởi vì thực tế đúng là có người sai khiến hắn đến đây. Ngọc Phất nghe vậy lại lần nữa nhìn hắn nhướng mày. Nguyên bản tẩy tùy kinh của Thiếu Lâm Tử đã bị thiêu hủy. Bây giờ là thầy truyền cho trò, không trộm được đâu. Thiếu Lâm Tử sao lại chọc giận cô vậy? Tả Đăng Phong hỏi, do vì bị người nhờ bà. Cũng là vì bản thân hắn muốn từ trong miệng Ngọc Phật hỏi về chuyện 12 địa chi, cho nên hắn nói có vẻ tương đối nhiều. Minh Tịnh trộm đồ của tôi. Ngọc Phật cũng không phải là người nói nhiều, nhưng vì tả Đăng Phong có lòng tốt đưa thức ăn cho nàng, nên lời nói của nàng cũng không có ý tư thận trọng. Lần đầu tôi gặp cô, thấy có con tiểu hầu từ trên vai. Hai lần sau này đều không thấy nó, có phải thiết hài đã trộm con khỉ đó không? Tả Đăng Phong dù biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Ngọc Phật nghe vậy giận dữ nhẹ gật đầu, nhìn không được vành mắt lại đỏ lên. Dù là nữ nhân kiên cường nhưng cũng có cái gì đó để yêu mến. Cô định ngăn cửa ở đây đến bao giờ? Tả Đăng Phong lại hỏi. Trên thực tế thì hắn muốn hỏi chính là vì sao hắn trộm con khỉ? Nhưng vì vấn đề này quá nhạy cảm, hắn không dám hỏi. Hòa thượng trốn, miếu không thể trốn. Không giao cửu nhi cho tôi, tôi cho bọn họ cả đời nhảy tường. Vẻ mặt Ngọc Phật lộ vẻ cực đoan. Theo tôi biết thì thần chí minh Tịnh có vấn đề, là người điên. Cô cảm thấy hòa thượng điên còn có thể đi coi miếu sao. tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ. Ngọc Phật nghe vậy biểu hôi hừ lạnh, không nói gì nữa. Tà Đăng Phong cũng không hỏi tiếp. Dựa vào tình hình trước mắt, xem ra còn phải... Ở nơi này chờ thêm một thời gian nữa, bất quá chắc chắn sẽ không lâu, bởi vì không có khả năng hòa thượng sẽ luôn chịu nhục nhảy tường, một ngày nào đó sẽ nổi giận lên thôi. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, hết sức căng thẳng, cậu đi đi, Ngọc Phật. Ăn xong, cất tấm giấy bọc đồ ăn đi, trả hộp cơm lại cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cầm lấy hộp cơm, không nói gì cũng không rời đi. Hắn đang nghĩ như thế nào mới có thể danh chính ngôn thuận ở lại. Tính cách của Ngọc Phật và Kim Châm có chỗ giống nhau, đều là người mắt cao hơn đầu, lãnh ngạo tự cao. Trước đây tả Đăng Phong không hiểu vì sao họ lại có cái tính ấy, nhưng bây giờ đã tiếp xúc với họ. Hắn tự đặt mình vào vai họ thì hiểu ra. Những người này tuổi đều còn trẻ nhưng lại có tu vi cao thâm. Chứng tỏ đã phải cố gắng và trả giá hơn người thường gấp mấy lần Họ xem thường người không phải là xem thường tu vi của người ta thấp kém Mà là xem thường bản tính không cầu tiến mà thôi Ngọc Trân Nhân Thực không dám đấu giếm Tôi có việc muốn cầu người Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ một hồi rồi nói Nói đi Ngọc Phật nghe vậy chẳng những không kinh ngạc mà lại tỏ ra rất thản nhiên Nếu như tả Đăng Phong đưa cơm cho cô mà không có mục đích nhờ bà thì cô mới thấy đó là kỳ quái. Người là huyền môn thái đậu, người thường không thể gặp được. Tôi sẽ giúp người mua cơm làm việc, chỉ cần người tùy tiện truyền cho mấy chiêu pháp thuật, có được không? Tả Đăng Phong nói nửa thật nửa giả. Muốn Ngọc Phật không nghi ngờ, cho phép hán ở lại, thì nhất định phải có một lý do hợp lý. Trong câu này cũng có 3 phần là thật, vì âm dương sinh tử quyết chỉ là nội công tâm pháp, chỉ có cách thức luyện khí, không có chiêu thức, Tả Đăng Phong vốn rất não về chuyện này. Ngọc Phật ngẩng đầu nhìn Tả Phong, không nói gì. Tả Đăng Phong thấy vậy liền cầm hộp cơm đi tới bên phải tảng đá ngồi xuống, Ngọc Phật không nói gì chứng tỏ có lẽ cô đã đồng ý, nhưng với thân phận của cô, cô khinh thường trả lời loại câu hỏi như thế này. "Đừng ngồi ở đó." Ngọc Phật cau mày. Tả Đăng Phong tưởng Ngọc Phật muốn đuổi hắn đi. Đứng lên nhìn chung quanh mới hiểu. Hai bên cổng thiếu lâm tự có hai tảng đá. Trông rông giống như hai ông thần giữ cửa. Tả Đăng Phong cầm hộp cơm tới ngồi ngay chân tường. Chạy nhanh cả một đoạn đường dài hắn đã mệt lắm rồi. Bây giờ không khí ấm áp làm hắn thấy rất thoải mái. Trong bụng Tả Đăng Phong có cả một đống vấn đề muốn hỏi Ngọc Phật. Nhưng hắn không dám mở miệng. Tính tình Ngọc Phật cực đoan hơn Kim châm nhiều. Lại là phái nữ. Tả Đăng Phong sợ hỏi làm cô giận. Sẽ lập tức đuổi đi. Để tránh cho Ngọc Phật khỏi bực mình. Tả Đăng Phong không nhìn cô mà nhìn về phía khác. Mãi cho đến giữa trưa. Hai người đều không nói gì. Tả Đăng Phong là không dám nói. Ngọc Phật là không muốn nói. Con khỉ bị bắt đã lâu. Cô quá lo lắng cho nó nên trong lòng hỗn loạn. Chỉ có lo lắng. Nếu không phải là một trong huyền môn thái đầu thì vành mắt đã đỏ lên rồi. Giữa trưa. Tả Đăng Phong cầm hộp cơm xuống núi. Ngọc Phật bỏ đi một lát. Tuy đã lướt đi rất xa. Nhưng Tả Đăng Phong vẫn nghe được tiếng nước chảy dốc rách. Âm thanh của huyết khí. Dù chỉ là vô tâm. Mặt hắn cũng đỏ tới mang tai. Không lâu sau. Hắn mang đủ thứ bao to bao nhỏ trở về. Ngọc Phật cao mày nhìn theo. Thấy hắn bắt đầu căng bạt dựng liều. Cậu lấy mấy thứ đó ở đâu? Ngọc Phật rốt cục cũng mở miệng. Lều bán ở dưới núi Còn chăn nịnh là mới mua Tả Đăng Phong vừa làm vừa đáp ngắn gọn Bây giờ hắn phải cố gắng lo cho Ngọc Phật cho tốt Để sau này Kim Trâm biết sẽ thấy vui Đây là cái gọi là đã nhận lời nhờ Và thì phải làm cho Chu Toàn Rốt cuộc là ai bảo cậu làm như vậy Ngọc Phật lại nghi hoặc Đâu có ai Tôi thề Tả Đăng Phong lắc đầu đáp Hắn nghĩ đây là Kim Trâm nhờ hắn Chứ đâu phải ra lệnh bắt buộc hắn phải làm. Người tu đạo đều tin vào lời thề. Ngọc Phật biết tà Đăng Phong cũng là người tu đạo. Chỉ không biết tu vi hiện thời của hắn mà thôi. Dựng liều xong, tà Đăng Phong đưa hộp cơm và bọc quần áo cho Ngọc Phật rồi xoay người bỏ đi. Hắn biết nhất định Ngọc Phật sẽ kiểm tra bao quần áo. Trong ấy có đồ chuyên dành cho phụ nữ. Hắn không muốn làm Ngọc Phật xấu hổ. tả Đăng Phong quay lại góc tường ngồi xuống. Cố gắng không nhìn về phía Ngọc Phật, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy âm thanh. Mở bọc quần áo ra, Ngọc Phật dừng lại mấy giây, rồi lập tức bật dậy, nhìn quanh. Cô đang tìm xem hắn ở đâu. Ngọc Phật vọt tới chỗ hắn, đến gần thì dừng lại. Sao vậy? Tả Đăng Phong quay đầu sang hỏi. Ngọc Phật ngần ngừ một hồi rồi mới hỏi, vì việc này không hỏi không được. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? 26. Tả Đăng Phong thành thật đáp, người yêu của cậu là ai giết? Bọn Nhật, tả Đăng Phong lại dâng trào cảm xúc, cái chết của Vũ Tâm Ngữ luôn làm hắn đau lòng. Cậu rất tỉ mỉ, Ngọc Phật nói xong xoay người đi, một người đàn ông từng có người yêu thì hiểu chuyện của phụ nữ cũng là bình thường. Hồi ở núi Thánh Kinh, sao người lại tặng đậu vàng cho tôi? Tả Đăng Phong cố tìm cho ra chủ đề để không lộ ra vai, Kim Châm đã gặp và nhờ mặt, muốn cho thì cho thôi, Ngọc Phật thuận miệng đáp, sao hồi ở đồng cỏ Đông Bắc, người lại đánh tôi, Tả Đăng Phong lại hỏi, cậu thật muốn biết, Ngọc Phật nhướng mày, phải, Tả Đăng Phong nghiêm túc ngật đầu, đồng tiền của Kim Châm là pháp khí của Mao Sơn Phái, lúc đó bên cạnh cậu có một nữ hồn đi theo, Kim Trâm muốn giúp cậu đuổi đi. Tôi thấy nữ hồn kia với khí tức của cậu tương thông. Nên đoán ra đó là người yêu đã chết của cậu. Mới lấy đậu vàng để thay cho đồng tiền. Sau này gặp lại ở Đông Bắc. Không thấy nữ hồn kia đi cạnh cậu nữa. Tôi lầm tưởng cậu có bạn gái mới ruồng bỏ cô ấy. Không ngờ cuối cùng lại phát hiện ra cậu dương khí quá nhiều. Nên cô ấy không thể đi theo được. Ngọc Phật thở dài. Tôi không hiểu. Tả Đăng Phong lắc đầu. Âm hồn là âm, người sống là dương. Bình thường âm hồn không thể đi theo người sống, vì dương khí của người sống sẽ làm cho nó đau đớn. Nhưng nếu là hai vợ chồng, khí tức sẽ tương thông. Hồn phách có thể đi theo làm bạn với người đó, nhưng nếu người kia lại làm chuyện đó với người khác, sẽ khiến khí tức thay đổi. Âm hồn không thể đi theo được nữa. Ngọc Phật giải thích. Có phải sau khi chết 49 ngày, hồn phách sẽ bị tiêu tàn hay không? Đây là vấn đề Tà Đăng Phong quan tâm nhất. Thần Châu Phái ta tuy giỏi về dùng âm vật, nhưng cũng không hiểu rõ về âm hồn. Phái Mao Sơn mới là bậc hành ra về mặt này. Cậu có thể hỏi họ. Ngọc Phật đáp. Âm vật và âm hồn có gì khác nhau? Đến giờ Tà Đăng Phong mới biết Ngọc Phật là đạo cô Phái Thần Châu. Âm vật là thật, âm hồn là giả. Ngọc Phật đáp. Ngọc Phật nói xong xoay người đi ngay. Bỏ lại tả Đăng Phong ngơ ngẩn đứng đấy nghĩ hoài không hiểu. Vì buổi sáng đã ăn sáng. Nên Ngọc Phật không hề động tới hộp cơm. Chỉ uống chút nước rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Cô đến thiếu lâm tự đã lâu. Chưa hề ăn nghỉ đàng hoàng. Hai ngày sau. Tả Đăng Phong quả thực là làm một người sai bật. Ngọc Phật tâm tình đỡ hơn. Mới nói chuyện với hắn mấy câu. Từ khi mất con khỉ. Cô luôn buồn bực lo lắng nên hai người nói chuyện với nhau cũng không nhiều. Tả Đăng Phong cũng không dám mở miệng hỏi về 12 địa chi. Suốt mấy ngày này, Hòa Thượng của Thiếu Lâm Tự cứ nhảy tường ra ra vào vào, xem Ngọc Phật như không khí. Tả Đăng Phong giận lắm, hỏi Ngọc Phật sao không dùng âm vật đánh bọn họ. Ngọc Phật trả lời, Thiếu Lâm Tự là tổ đỉnh của Thiền Tông, có Phật quang vào hộ, âm vật không đi vào được. Sáng sớm ngày thứ ba, trời mưa tả Đăng Phong người ngượng dơ bẩn Vẫn luôn duy trì khoảng cách với Ngọc Phật Chỉ có thể đứng nút dưới cửa Thiếu Lâm tự trú mưa Ngọc Phật không hề gọi hắn vào trong lều chú mưa Tà Đăng Phong cũng không lấy điều đó làm khó chịu Mưa tạnh, Thiếu Lâm tự mở cửa Một đội tăng nhân đi ra tới trước mặt hai người tả Đăng Phong nhìn hắn Trong đó có hai hòa thượng đã từng đuổi theo hắn Theo sau là hơn 10 tăng nhân cầm giới côn trong tay Một tả Đăng Phong cao mày Những người này hình như đến đây là vì hắn Sư Thúc Chính là người này từng lẻn vào thiếu lâm trộm đồ Một hòa thượng chỉ vào tả Đăng Phong Nói với một hòa thượng mặc áo cà sa vàng Trộm đồ Bằng chứng đâu Ngọc Phật đi tới hừ một tiếng Cô rất hiểu ý đồ của họ Tả Đăng Phong đến đây đã vài ngày Nếu đơn thuần hòa thượng muốn đuổi tạc thì đã sớm ra tay. Bọn họ làm khó tả Đăng Phong nhưng thật sự là muốn dùng chiêu là rút củi dưới đáy nổi. Tả Đăng Phong dựng lều đưa cơm. Ngọc Phật có ăn có uống còn có ở. Càng sẽ không đi. Mục đích của thiếu lâm tự là đổi tả Đăng Phong đi. Bức bách Ngọc Phật cũng phải rời đi. Đường đường thiếu lâm tự mà lại bị một nữ nhân chắn ngay trước cửa. Lan truyền ra ngoài thực rất không hay. A-di-đà Phật. Hai vị sư điệt này của lão nạp chính là nhân chứng. Lão tăng áo vàng hai tay tạo thành chữ thập, mở miệng. Còn vật chứng, kẻ đến thiếu lâm trộm đồ, ý đồ bất chính, người đâu, mau tống vị thí chủ này xuống núi. Lão tăng áo vàng không trả lời câu hỏi của Ngọc Phật mà nói vậy, chúng tăng lập tức tiến tới xô đẩy tà Đăng Phong. Làm càn, Ngọc Phật giận tím mặt, phóng ra một đảo linh khí hất văng các tăng nhân. Tà Đăng Phong quan sát thấy linh khí mỗi lần cô phát ra đều dài tới cả ba trường, giống như kim châm. Bao che tạc nhân, đà thương đệ tử ta, lão nạp xin lĩnh giáo cao chiêu của đạo trưởng Lão tăng áo vàng thấy thế lập tức ra tay công kích Ngọc Phật. Ngọc Phật chặn cửa đã lâu, khiến tăng nhân thiếu lâm tử rất bực bội. Lần này đi ra biểu hiện là đổi tà Đăng Phong, nhưng thực ra là muốn trở mặt với Ngọc Phật. Ngọc Phật chẳng chút sợ hãi, xoay eo tụ thế, tay phải đánh ra nghênh đón bàn tay của Lão Tăng. Hai bàn tay còn cách nhau vài tức, Lão Tăng đã gặp người. Ngọc Phật dùng linh khí tấn công người, chẳng bao giờ đụng vào tay ai cả. La Hán đừng không phải đối thủ của ta, mời thủ tọa đạt ma viện ra đây. Ngọc Phật đánh bay Lão Tăng áo vàng, xông tới đánh ngã luôn đám tăng nhân, ra tay không chút lưu tình. Cô đã phải chờ ngoài cửa thiếu lâm tự quá lâu Trong lòng vô cùng giận dữ Đám tăng nhân này chỉ là cấp thấp nhất Đi ra để tìm cớ khai chiến mà thôi Bây giờ đã đạt được mục đích nên không ham chiến Lập tức quay về chùa Tiếp theo sẽ có một hồi ác chiến Tu vi của cậu còn kém Nên đi đi Ngọc Phật xoay sang nói với tả Đăng Phong Có người ở đây tôi sợ cái gì Tả Đăng Phong biểu môi Hắn ngàn giảm xa xôi chạy đến thiếu lâm tự đâu phải chỉ để đưa cơm. Trong lòng hắn còn đang mong đánh nhau nhanh lên. Chỉ cần hắn động chân tay là Kim Châm đã mắc nợ nhân tình của hắn. Thủ tọa đạt ma viện của thiếu lâm tử Tu Vi không kém thiết hài. Tôi không chắc bảo vệ được cho cậu nên cậu phải đi. Nét mặt Ngọc Phật ngưng trọng. Đừng nói nữa, muốn đi cũng không kịp rồi. Tả Đăng Phong quay sang nhìn cửa chùa, chép miệng. Ra tới kìa Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 69 đạo Pháp võ học lần này thiếu lâm tử đã có chuẩn bị Quân tiên phong vừa về không lâu Thì trong chùa đã đi ra ba vị hồng y tăng nhân Theo phía sau là ba nhóm hòa thượng áo xám Vừa ra khỏi chùa tự động chia làm ba phía giữa Trái và phải Rõ ràng ba nhóm hòa thượng này cũng không thuộc cùng một đường viện A-di-đà-phật Ba hồng y tăng nhân vừa đứng lại liền tuyên Phật hiệu, tuy thanh âm không cao nhưng lại trầm ổn dị thường, đám tăng nhân phía sau cũng sướng theo khiến khí thế tăng lên cực cao, vô lượng thiên tôn, thủ tọa la hán đường minh ngộ, thủ tỏa bản nhược đường minh thanh, thủ tọa đạt ma viện minh không, không nghĩ tới ba vị cao tăng lại kết bạn mà cùng ra, là muốn vây công bần đảo sao, sắc mặt ngọc Phật cực kỳ nghiêm trọng, Nàng không nghĩ đến thiếu lâm tử sẽ phái ra ba vị thủ tọa để xua đuổi nàng Ba lão hòa thượng này tuổi đều trên dưới 70 Đều có tròm dâu Không phải tăng nhân nào cũng có tư cách để dâu mọc được Chỉ có những người nghiên cứu Phật Pháp hoặc những lão tăng có võ học thành tựu mới có tư cách để dâu Hòa thượng bình thường đều phải cạo đi A-di-đà Phật Thiếu lâm tự là nơi thanh tịnh Mời đạo trưởng rời đi Minh không hòa thượng mở lời nói trước. Trong thiếu lâm tử thì la hán đường, bản nhược đường, đạt ma viện đều nghiên cứu võ học. Ba người này quan hệ là từng bước thăng chức. Nói cách khác la hán đường tu luyện võ học bình thường, bản nhược đường tu luyện võ học cao thâm. Còn đạt ma viện thì nghiên cứu võ học đỉnh cao. Cho nên trong ba vị thủ tọa thì thủ tọa đạt ma viện có tu vi cao nhất. Do vậy mà địa vị cũng cao nhất. Giao ra minh tịnh Bằng không hôm nay bần đảo muốn máu nhuộm sơn môn Ngọc Phật vung phất trần trên tay lành lạnh mở miệng Đối phương đã nói rõ nguyên nhân đến Vậy nàng cũng không cần phải giả vờ nữa Nàng cũng không có ý tứ nhường nhịn gì Nên nói máu nhuộm sơn môn để biểu lộ ý nghiêm trọng của sự việc Một là nói cho đối phương biết nàng sẽ ra tay độc ác Hai là cho thấy sự quyết tâm Cùng lắm thì hôm nay chết tại nơi này Sư đệ minh Tịnh đúng là không có ở trong chùa Đạo trưởng sao lại bức bách như thế Mọi người đều biết sư đệ minh Tịnh chính là một hòa thượng điên Việc hắn làm bọn lão nạp tự nguyện gánh chịu trách nhiệm ít nhiều Nhưng thực là không giao hắn ra được Hai tay minh không chấp lại thành hình chữ thập rồi thở dài nói Năm đó thiết hài bị phạt diện bích Nhưng đó là do cống hiến công sức cho thiếu lâm tự Chúng tăng đều chứng kiến được Nên dù hắn bị điên Bọn họ vẫn xem hắn là sư đệ của mình Không hề ghét bỏ hắn Vần đảo đã chịu khổ ở nơi này lâu ngày rồi Tại sao các người không phái người ra ngoài tìm kiếm minh Tịnh Đừng nhiều lời nữa Ba người các vị cùng tiến lên hay muốn lên từng người một Ngọc Phật nhướng mày tiến lên nói Tiểu hầu tử bị trộm đi khiến nàng cực kỳ căm giận Canh cổng ở thiếu lâm tự lâu như vậy nhưng cũng không thấy tên điên kia trở về Càng không thấy thiếu lâm phái người đi tìm hắn. Nên nàng sớm đã mang một bụng lửa giận. A-di-đà Phật, sư đệ ta là Hòa Thượng Điên. Đạo trưởng bảo bọn ta phải đi đâu kiếm hắn. Minh không mở miệng giải thích. Nhìn ra thì tăng nhân thiếu lâm tử cũng mang lòng giả từ bi. Không muốn cùng Ngọc Phật động thủ. Đã biết rõ hắn là tên điên. Vì sao không quản thúc hắn mà bỏ mặc hắn đi phá hoại khắp nơi. Ngọc Phật trởn to hai mắt nói. Phong. Ở bên liếc mắt nhìn qua, nhìn không được mà âm thầm thở dài. Ngọc Phật cuối cùng vẫn là nữ nhân, là nữ nhân thì đều không phân rõ phải trái rõ ràng. Bắt thiếu lâm tự đi tìm kiếm một tên điên thật là làm người khác khó chịu. Ngoài ra nhìn bộ dáng của Ngọc Phật khi tức giận, chẳng những không thấy mất lịch sự mà ngược lại càng hiện lên vẻ xinh đẹp. Khó trách Kim Trâm phải đem lòng ái mộ nàng. A-di-đà Phật, tuy sư đệ minh tịnh điên, nhưng không làm điều ác. Nhắc đến thiết hài, mọi người đều biết hắn hiệp nghĩa. Ừ. Minh không lên tiếng thanh minh cho minh tịnh. Ta không quản, tóm lại, hắn đã trộm kiểu nhi của ta. Các ngươi cho ta cái kết quả nhanh đi. Ngọc Phật nhắc tới tiểu hầu tử của mình, nhìn không được mà càng thêm bi phẫn. Vung vẩy phất trần rồi tiếng lên ba bước. Nghiêng người làm ra tư thế động thủ, nàng vừa nói ta không quản ý tứ cũng như đừng biện hộ với ta nữa. A-di-đà-phật, nhị vị sư vinh, hãy để bần tăng lãnh giáo cao chiêu của đạo trưởng. Chủ tọa la hán đừng hiểu ý nên chắp tay xin ý kiến thủ tòa bát nhã đừng là Minh Thanh và thủ tọa đạt ma viện là Minh không. Minh Thanh sư đệ, ngươi hãy cùng ngọc đạo trưởng luận bàn bài chiêu, nhớ lấy, không được đả thương người. Minh không không để cho Minh ngộ ra mà lại hướng Minh Thanh Bát Nhã Đường lên tiếng. Từ khi ba vị cao tăng này ra đây, tả Đăng Phong liền cảm nhận được tu vi của họ. Đây là một loại cảm giác nhạy cảm. Tu vi của thủ tọa Đạt Ma Viện so với Ngọc Phật cao hơn một chút. Tu vi của thủ tòa Bát Nhã Đường thì tương đương Ngọc Phật. Còn tu vi của thủ tọa La Hán Đường thì thua kém Ngọc Phật rất xa. Có khả năng Lão Đại Minh không cũng nhận thấy điểm ấy. Nên không phái lão tam gia mà trực tiếp phái lão nhị đối chiến. Thủ tòa bát nhã đừng nghe vậy liền bước ra. Tới cách Ngọc Phật 10 bước thì dừng, hai tay chắp lại, rồi đưa tay mời Ngọc Phật ra chiêu chứ Ngọc Phật chờ đã lâu, thấy hắn vừa xong thì lập tức công kích. Công kích của nàng không phải là vọt tới trước cận thân công kích mà là cấp tốc lui lại. Vừa lui về, tay trái đồng thời bấm quyết. Tay phải vung phất trần lên phát ra một đảo linh khí vô hình đánh thẳng vào Minh Thanh. Minh Thanh cảm nhận được linh khí Ngọc Phật chém tới. Chân phải lui về sau nửa bước. Hai tay vươn lên trước. Đánh tan đảo linh khí Ngọc Phật vừa công tới. Ngọc Phật là người trong đạo môn, am hiểu pháp thuật. Còn Thiếu Lâm Tự là nơi có võ học vang danh. Dĩ nhiên Ngọc Phật sẽ không dùng sở đoàn của mình đối phó với sở trường của đối phương. Sau khi kéo giãn cự ly li liền lấy ra vài tấm phù chú màu vàng từ bên trong vặt áo, tay trái ấn quyết, miệng đọc phù chú, tay phải vươn ra đột nhiên vung vẩy xung quanh. Theo chú ngữ vừa niệm và cánh tay vung vẩy, những đạo phù lục vàng rời khỏi bàn tay nàng hợp lại thành một cái phù đồ bắt quái ba thước treo lơ lửng trên bầu trời. Bát quái phủ vừa hình thành, Ngọc Phật liền dung cổ tay đánh về phía Minh Thanh cách đó không xa có thể trước kia Minh Thanh chưa từng động thủ với người trong đạo môn nên vẻ mặt lộ vẻ nghi hoặc, vội vàng đưa hai tay lên vận dụng linh khí phóng ra, đánh về bát quái phủ phía trước. Nhưng làm hắn không ngờ chính là khu vực trung tâm bát quái phủ không có linh khí tụ tập.